Chương 6 mặc kệ là giận dỗi thật hay chỉ giả vờ Cuộc thi tranh biện và Lâm Băng Nghiên vẫn cứ ở đây Không rời không bỏ Sau khi Lâm Băng Nghiên lại một lần nữa Hô to gọi nhỏ lôi đường vũ địch đi mất Chương Phạm rất cụ không chịu nổi nữa Đi tới bàn triệu vũ minh Tức giận vỗ mạnh một cái Khiến người kia sợ hết cả hồn Làm gì mà giận ghê thế Không phải mà thích Lâm Băng Nghiên sao Mẹ nói thế thì mau đuổi theo đi con mụ kia suốt ngày quấn vứt bên cạnh người của hắn là cái kiểu gì? Triều Vũ Minh sững sốt một hồi, thấy vô lý liền bật cười. cười. Lão đại à, bây giờ ngay cả việc em có nói chuyện yêu đương hay không, anh cũng quản, lắm điều. Thiếu niên vào độ tuổi này, nhất là giản thích khoe mẽ như Triều Vũ Minh, vừa mắc với cô gái nào quá nữa là vì người ta xinh đẹp. Mỗi khi huynh đệ tụ hội mà đưa đi theo, sẽ vô cùng mát mặt. Về phần có thật lòng thích hay không, còn phải chờ xem xét. Tao lắm điều đấy, cho mày thời gian cuối tuần này, lập tức theo đuổi cho tao. Nhưng dù có như vậy, đến ngày thứ bảy tiếp theo, Trương Phạm vẫn không đợi được cho đến khi đường vũ địch tới bấm chuông cửa. Hắn gọi một cuộc điện thoại với khí thế ảo ạc. Mày theo đuổi kiểu gì thế? Triều Vũ Minh có chút ăn uổng nói qua điện thoại. Tao hẹn nó rồi. Thế đường vũ địch đâu? Tao còn chưa nói xong. Đúng là tao đã hẹn Lâm Băng Yên đi ăn, nhưng chỉ thành công có một nửa. Có gì? Tao thì đi, nhưng nó không tới. Tao địch. Trương Phàm oán hận cúp điện thoại. Bạn với bè đến lúc quan trọng, chẳng có một đứa nào nhờ cậy được. Mẹ nó vẫn phải là tự mình xuất chinh. Hắn lại cầm điện thoại lên bấm một dãy số. Em đang ở đâu? Bữa cơm này ăn mà có chút xấu hổ. Trương Phàm và đường của địch ngồi ở một bên bàn. Lâm băng nghiêng một mình ngồi ở bên đối diện. Hai người phi nhãn đao vù vù Ở nơi đường vô địch không nhìn thấy Cậu tới làm gì? Sao tao không thể tới? Là bóng đèn sung sướng lắm hả? Đi về ngay đi À, ai là bóng đèn còn chưa biết đâu Còn mụ điên Cuộc đàm phán bằng mắt kết thúc trong buồn bật Hai người đều cúi đầu hung hăng cầm đĩa đầm thức ăn Trương Phạm oán giận Và ăn vài miếng cơm Vừa nhai vừa bực bội nghĩ Trong lòng Lâm Băng Nghiên Mình hẳn là thập phần thừa thải Có lẽ đã bị nó mắng toàn thân trên dưới một lần rồi Thế nhưng chẳng đáng quan tâm Trong lòng mình đứa con gái kia cũng là thừa thải mà Nhưng mà đường vũ địch Đường vũ địch nghĩ như thế nào Trong lòng cậu ai mới là người thừa thải Mình cướp điện thoại không nói năng gì đã xong tới Cậu ấy sẽ không Chương Phạm câu mày quay đầu nhìn đường vũ địch Vừa lại lúc nhìn thấy cậu một bên há miệng ăn cơm Một bên liếc trộm mình Chương Phạm thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu Thì vui vẻ hơn một chút đắc ý mở miệng nói. đã nhìn anh xong chưa? trên mặt anh có dính hạt cơm sao? đường của địch chớp mắt. anh biết thế cũng không chịu lâu. trương phàm ba chấm. còn nhóc lâm bằng nhiên kia rất kịp thời bật cười lớn. cảm giác này thật không thua kém gì cảm giác kề mặt tới gần muốn một cái hôn, kết quả lại trốn một phát tác khóe miệng trương phàm giật giật, đường của địch lại không để ý nhiều đến vậy tự nhiên đưa tay cọ nhẹ một cái trên mặt trương phàm sau đó cười nói <cười> được rồi tiếp theo cậu lại xoay người tiếp tục ăn toàn bộ quá trình cũng chỉ kéo dài có vài giây lòng trương phàm đã như từ đáy vật phi thẳng lên tận mây xanh ngón tay đường vũ địch chỉ chạm khẽ một cái trên mặt lại có thể để lại nhiệt độ rõ ràng như vậy dầu đổi thành hắn nhìn lâm băng nghiên cười ti tiện cơm nước xong đường vũ địch để lâm băng nghiên về nhà trước Cậu vốn không có thích cuộc tranh biện này Chẳng qua là do nhà trường và cô giáo yêu cầu Nên không còn cách nào khác mà thôi Giờ Trương Phạm cố ý tới tìm Cậu thật vui vẻ vì đã kiếm được kế thoát thân Anh, sao anh lại tới đây? Sao hôm nay em không đến nhà anh? Em... <cười> Đường của địch có chút ấy nấy Mấy ngày nay em bận quá Anh cứ làm ở trong sách bài tập em đưa cho anh trước Chỗ nào không hiểu thì đến trường em giảng cho Mấy ngày nay tuy bận chuyện thi cử, nhưng thật ra đường vũ địch chưa từng quên việc học kèm với Trương Phạm Hai bên được sắp xếp rõ ràng, nhất là phần Trương Phạm, một vạn lần cũng không thể chậm trễ Đường vũ địch đã tìm cho hắn những dạng bài kinh điển, có bận rộn hơn nữa, cũng sẽ dành chút thời gian mỗi ngày hỏi cổ thi Kiểm tra từ mới theo thông lệ Trương Phạm nghĩ kỹ thì thấy mình hình như cũng không bị lơ nhiều lắm, tâm lý vì thế cũng cân bằng trở lại Anh lái mô tô tới đây, có muốn đi hóng gió không? Ánh mắt đường vũ địch quả nhiên sáng ngời. Có, luyện nghe với luyện nói tới tận trưa, chán muốn chết rồi. Đường vũ địch dành cả hai ngày cuối tuần để lăn lộn với Trương Phạm. Thế nên ngày tiếp theo, khi làm bằng nghiện tới tiền, hai người liền cùng đội thi đấu xin cô giáo, xếp cho một phòng giáo viên còn trống để luyện tập thêm. Đến bữa trưa cũng không trở lại ăn. Trương Phạm tuy trong lòng biết còn có hai bạn lớp khác, hai người kia cũng không phải ở riêng với nhau, thế nhưng vẫn âm thầm khó chịu. Buổi trưa hắn buồn bực dùng bữa với bọn Triệu Vũ Minh xong trở lại lớp học, thì lại thấy một tốt học sinh vây quanh buộc giảng. Hóa ra là vì giáo viên chủ nhiệm vừa cầm bản điểm của cuộc thi tuần trước về lớp lúc nghỉ trưa. Bọn Triệu Vũ Minh chen vào xem thành tích, Trương Phạm lại trở về mệt mỏi nằm trên mặt bàn luôn cái cuộc thi tranh biện chết tiệt kia rốt cuộc còn bao lâu nữa mới kết thúc đệt, đệt. từ trên buộc giảng bỗng vọng xuống hai tiếng chửi của triệu vũ minh trương Phàm câu mày dương mắt nhìn lại vừa lúc nhìn thấy cậu ta hấp ta hấp tấp vọt tới lay lay bả vai hắn một trận mày biết mày đứng thứ bao nhiêu không đệt nhất định là tao đang nằm mơ nhất định là giáo viên chấm sai điểm nhất định là hệ thống sắp xếp của máy tính có vấn đề cút mở mày đi rốt cuộc là bao nhiêu Trương Phạm cũng có chút tò mò. Mười bảy, mười bảy, mẹ nói mày xếp thứ mười bảy đấy. Cho tới giờ đứa chỉ đứng trước mười người cuối sổ, thế mà lại xếp thứ mười bảy trong lớp. Đệt, ai có thể đấm một cú cho tao tỉnh lại. Trương Phạm cũng ngây ngẩn cả người, lớp bọn họ có sáu mươi ba người. Có lẽ mười bảy cũng không phải là một thứ hạng quá đáng để hãnh diện. Thế nhân với hắn mà nói. Trương Phạm đột nhiên đứng bật dạy chạy ra khỏi lớp học vứt ra sau những tiếng kêu la của triệu Vũ Minh. Hắn muốn tìm đường Vũ Địch, ngay bây giờ, ngay tức khắc. Hắn phải tìm cậu hỏi một câu, anh khiến em thất vọng rồi, hoặc giả tiểu địch của anh, em có vui không? Sau khi ăn cơm xong, đường Vũ Địch và Lâm Băng Nghiên liền trở lại phòng nghỉ của giáo viên. Hai người bạn còn lại vẫn chưa về, nhưng cơ hội có thể nghỉ trưa một lát. Đường Vũ Địch ngồi xuống tì cầm trên bàn, nghịch nghịch dây đa đỏ trên cổ tay phải. Lâm Băng Nghiên sắp lại tán tháng Tiểu địch Dây đỏ của cậu đẹp quá Mua đầu thế Tớ cũng muốn có Một sợi dây đỏ có thể đẹp đến mức nào Đường của địch không hiểu Sao lại muốn nói dối Mẹ tớ cho Tớ cũng không rõ Tiếp tục nghịch ngợm cả nửa ngày Mới đột nhiên phát hiện Lâm Băng Nghiên vốn rất ồn ào Lại không nói năng gì Đường của địch khó hiểu quay sang Nhìn thấy vẻ mặt Lâm Băng Nghiên thị sẩn sốt Cậu... Lâm bằng nghiêng tuổi thân rơi nước mắt Tiểu địch, cậu nói dối Tớ rõ ràng thấy Trương Phạm cũng đeo một cái giống cậu như đúc Đường của địch hơi hơi đỏ mặt Hiếm lắm mới nói dối được một lần Lại bị bắt ngay tại trận tớ, tớ sai rồi Tớ nói cho cậu biết Cái này mua ở một sạp nhỏ gần trường Chờ tí nữa tớ mua tặng cậu một cái có được không Lâm bằng nghiêng của đầu nhìn cổ tay cậu Tớ muốn cái của cậu Cậu có cho không Đường của địch vô thức rụt tay lại Im lặng vài giây rồi lặp lại Tớ sẽ mua cho cậu cái khác Tăng học hôm nay mua luôn Không thèm Lầm băng nghiêng cứ như vô cùng ăn uổng Bỗng khóc rống lên Tiểu địch chúng ta vẫn còn là bạn của nhau Thế mà cậu lại đối xử với tên khốn trương phàm kia tốt hơn cả tớ Rõ ràng là tớ với cậu quen nhau lâu hơn mà Lầm băng nghiêng luôn luôn kiêu ngạo Mà lại mất hình tượng bật khóc Đường vũ địch có chút luống cú nhìn sang Tờ... Tớ thích cậu Tớ thích cậu Cậu không thích tớ Tớ còn chưa tính Chúng ta sẽ tốt nghiệp ngay thôi Tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu nhiều nhiều thêm một chút Tớ biết có lẽ cậu nghĩ tớ rất phiền phức Rất dài dẳng Thế nhưng tớ chỉ muốn trước khi tốt nghiệp Ở cạnh cậu nhiều nhiều một chút Lâm bằng nghiền khóc tới mức nói năng lộn xộn Cô nàng lấy ví cất trong túi quần đồng phục Sau đó lấy ra một tờ giấy Được gấp cẩn thận nhưng vẫn có rất nhiều nếp nhăn Lần đầu tiên chủ động viết thư tình cho người khác Cậu cười tuyệt tớ, tớ không trách Thế nhưng ngày hôm sau tớ lại thấy nó trong thùng rác Tiểu địch, cậu biết tớ cảm thấy như thế nào không? Tớ, tớ lần đầu tiên yêu một người đến thế <cười> Tớ thích cậu, có thể thử kết thân với tớ không? Đường vũ địch nhìn tờ giấy kia lúng cuốn giải thích Không phải, tờ giấy này rõ ràng tớ đã cất rồi Thế nhưng về sau không hiểu sao lại không cách nào tìm ra được Không phải là tớ vứt vào thùng rác đâu, thật đấy. Lâm băng nghiêng vừa khóc vừa nhìn cậu. Thật không? Đường vũ địch gật đầu liên tục, không ngờ Lâm băng Nghiên lại càng khóc to hơn. Đồ tôi, cậu biết tớ đã đau lòng một mình bao lâu không? Dù đường vũ địch vẫn còn chấn ván không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn Lâm băng Nghiên khóc đến mức này, hình như cậu đúng đã làm sai điều gì thì phải. Cậu do dự vương tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Lâm băng nghiêng. Đừng khóc, xin lỗi, tớ sai rồi Thế nhưng tớ thật lòng là muốn làm bạn với cậu Lâm bằng nghiêng khóc một hồi Nhìn bức thư tình trong tay một lúc Gần ngừ đưa tới trước mặt đường vũ địch Tiểu địch, tớ biết chúng ta không thể Làm bạn thì làm bạn Cậu không cần để ý tới tớ Để tớ thầm mến thôi là được Nhưng mà cái này cậu có thể nhận không? Coi như, coi như Coi như là để cho tớ tự lừa mình dối người Đường vũ địch vừa định nhận bức thư tình là đột nhiên bị một người thứ ba cầm lấy. Lâm bằng nghiêng quên cả khóc, kinh ngạc nhìn Trương Phạm trước mắt. Cậu làm gì? Tớ thích cậu, có thể thử kết thân với tớ không? Hết thải phiền não và ngọt ngào đều bắt đầu từ một câu này, cũng tự như hết thải những điều mình tự đa tình, cũng bởi vì một câu này mà kết thúc. Trương Phạm cố đầu yên lặng nhìn thư tình trong tay, cho tới tận khi đường vũ địch gọi một tiếng Anh, hắn mới rời đường nhìn tới người đường vũ địch. Đây là của nó đưa em. Anh... Đường của địch sững sờ nhìn vẻ mặt Trương Phạm, nói không nên lời. Trương Phạm khàn khàn cất tiếng, mở miệng lần nữa. Đúng rồi. Lúc này đây, giọng điệu đã tự nghi hoặc trở thành khẳng định. Đường của địch dè dè dạt dạt nhìn hắn nói. Anh... Anh sao vậy? Anh đang tức giận sao? Đã xảy ra chuyện gì? Là tại em sao? Em sai rồi. Anh... Anh đừng... Người này căn bản không hiểu vì sao mình phải làm vậy, chỉ là suy đoán từ bể mặt của hắn mà nhận sai theo thói quen. Trương Phạm cười khổ. <cười> cho nên, kỳ thật chỉ là hiểu lầm, kỳ thật, cho tới giờ căn bản là em chưa từng. Câu tiếp theo, dù có cố gắng thế nào cũng không hỏi ra miệng được. Kỳ thật đáp án đã sớm đã biết, không phải sao, vì gì phải làm khó người khác cũng là làm khó chính mình. Buổi trưa ngày đó, Trương Phạm chỉ nói một câu không sao, rồi ném tờ giấy kia đi. Đường Vũ Địch vốn muốn đuổi theo, nhưng cảm xúc của Lâm Băng Nghiên chưa hồi phục. Hơn nữa hai học sinh kia đã ăn cơm xong trở về, lại muốn bắt đầu luyện tập thử. Vì thế đường Vũ Địch định phải giữ lo âu lại. Chỉ là suốt cả một buổi chiều, Long Mày Cậu nhân tích chưa từng giảng ra. Buổi chiều cả nhóm tập xong muộn, đến khi giải tán thì trường cũng đã tan học đường vô địch về lớp lại không thấy người mọi khi hay chờ mình đâu anh làm sao vậy hay là mình lại làm sai việc gì sáng ngày hôm sau đường vô địch cố ý nói với mẹ mình muốn ăn sủi cảo nhân tôm sau đó mang hộp giữ ấm đã chuẩn bị cẩn thận tới trường học nhiều ngày như vậy trôi qua khẩu vị của trương phàm thế nào cậu đã nắm sơ sơ mỗi lần cậu mang sủi cảo nhân tôm tới hắn đều ăn không bỏ sót khi gặp mặt phải nói lời xin lỗi Nhất định phải xin lỗi cẩn thận Thế nhưng đường vũ địch đợi cả một buổi sáng Lời xin lỗi cũng không nói ra được Trương Phạm chưa tới Sáng sớm không tới Tiết thứ nhất không tới Tiết thứ hai không tới Gọi điện thoại lại tắt máy Đường vũ địch lòng dạ rối bời Không nghe gián được chút nào Tiết thứ ba là tiết của cô chủ nhiệm Trương Phạm vẫn không tới Bản điểm ngày hôm qua chỉ là bản phụ Hôm nay giáo viên chủ nhiệm mới đem bản điểm chính thức tới cho lớp, thành tích của mỗi người thế nào đều được phát từng tay. Đường của địch không ngoại lệ là người đứng đầu, chỉ là tổng điểm lần này có thấp hơn lần trước chút ít, dù thứ tự không đổi, kỳ thật cũng coi như đã thụt lùi. Vậy nhưng lúc này, cậu lại không giống ngày thường đối chiếu điểm số, tỉ mỉ phân tích nguyên nhân, bởi vì cậu đang đợi, đợi điểm của Trương Phạm. Kiến thức cơ bản cần ôn tập đã ôn tập cả rồi. Tuy bởi thời gian gấp gáp nên không phải phần kiến thức nào cũng thật chắc chắn. Dạng bài tập cũng không được tiếp xúc nhiều. Thế nhưng, thế nhưng Trương Phạm thông minh như vậy, hẳn là có thể đứng trước 40. Do đó đến khi thành tích của Trương Phạm rút cuộc được phát tới tay, đường của địch ngỡ ngơ nhìn cái thứ tự kia tới nửa phút đồng hồ. Cảm xúc trong nháy mắt đó hẳn phải là mừng như điên đường quốc lịch thấy so với lần đầu tiên mình đi thi đứng thứ nhất còn hài lòng hơn. Tiếc là giờ này cảm giác vui sướng ấy lại không thể chia sẻ cùng ai. đường quốc lịch ngồi không yên buổi chiều còn phải tiếp tục tập luyện với đội tranh biện nữa dù trương phạm có tới cậu cũng không gặp được. do dự một hồi đường quốc lịch dứt khoát suy nghĩ với giáo viên chủ nhiệm cầm hộp giữ ấm bước ra khỏi trường. đường quốc lịch đón xe rồi tới được nhà của trương phạm đã là hơn 10 giờ sáng khé miệng vẫn luôn công công cầu vội vã nhấn chuông cửa những chuông đến lần thứ năm mới chịu mở cửa phản ứng đầu tiên của đường vũ địch khi nhìn thấy trương phàm là vui vẻ kéo tay hắn anh anh biết được khi thử lần này anh đứng thứ mấy không <cười> thứ 17 trong lớp anh anh thật là giỏi trương phàm thoáng nhiên nhìn cậu chờ cậu nói xong rồi hất tay cậu ra cậu tới làm gì Trương Phạm nhìn dáng vẻ sẵn sờ của đường vũ địch Trái tim khó khăn lắm mới trở nên tê dại Lại vì đau đớn mà co rút Hắn đơn giản là không nhìn cậu nữa Lạnh lùng xoay người vào nhà Đi tới ghế salon rồi ngồi xuống Hắn cầm chai bia còn một nửa trên bàn lên uống một ngụm Ánh mắt lại không kìm được Thoáng liếc về phía cửa Đường vũ địch sợ hãi lập tức theo sau vào nhà Đi tới cạnh sofa thì ngồi xuống Tốt bụng để hộp cơm lên mặt bàn Để tới trước mặt Trương Phạm Anh, sắc mặt anh không tốt lắm, đây là sủi cáo tôm, nhưng lúc còn chưa nguội, anh nhanh nhanh ăn đi Trương Phạm trọng mặt uống bia không nói lời nào ờ, Em, em không ngờ anh tiến bộ nhiều như vậy, thứ 17 trong lớp, thứ 430 trong khối Anh, thành tích này đã đủ để đổ vào một trường trọng điểm rồi Ờ, được rồi, anh gọi điện cho chú đi, nói một tiếng cho chú biết Chú ấy nhất định sẽ rất vui mừng Lần này đường của địch im lặng lâu hơn một chút Sau đó rút cuộc không nhịn được phương tay giữ chai bia trong tay Trương Phạm Anh Trương Phạm có chút tức giận trong lòng quay đầu đang định quát lớn một tiếng Thì chợt sững sốt Đôi mắt đường của địch nhìn hắn không buồn chết Bên trong ẩn dấu biết bao nhiêu tuổi thân và đau lòng Môi Trương Phạm giật giật Lửa giận trong lòng tắt ngón Anh, anh uống nhiều như vậy làm gì? Đường của địch vừa vào cửa đã thấy ngỗ ngang trên mặt đất khoảng 6-7 chai bia, vành mắt thâm đen và sắc mặt tiều tụy của Trương Phạm. Không rõ vì sao Trương Phạm bỗng nở nụ cười. Cậu đúng là việc gì cũng quán. Giọng nói Trương Phạm rất thấp, đường của địch không nghe rõ. Khi vẫn còn đang mơ hồ, Trương Phạm lại đột nhiên nghiêng đầu bình tĩnh nhìn vào đôi mắt cậu. Tại sao cậu lại đối tốt với tôi như vậy? Tại sao lại nghiêm túc kèm cặp tôi đến thế? Con thành tích của tôi quan trọng còn hơn cả thành tích của mình Đường của địch không ngờ hắn lại tự nhiên hỏi chuyện này nên sững sốt mất một lúc Bởi vì cô giáo nói <cười> Ít mẹ nó nói lời vô nghĩa Chạy 10.000 mét là cô giáo bảo Sửa lại sách vở cũng là cô giáo bảo Ngày ngày mang đồ ăn sáng tới cũng là cô giáo bảo Đường của địch kinh ngạc mở to hay mắt Anh <cười> Địch mẹ Ít mẹ nó coi tao là thằng ngu đi Đường Vũ địch nhìn trương phàm một hồi Rồi đột nhiên của đầu cắn môi thật chặt Lần mở miệng sau Thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lùng Như khi nói với người dân Đúng thế Em dạy kèm cho anh không hoàn toàn là do cô giáo Còn có những nguyên nhân khác Nếu anh muốn biết em sẽ không lừa anh Em không ngờ anh sẽ tức giận như vậy Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta nói chuyện không Không phải là sau khi ngồi cùng bàn Mà là lần từ một năm trước Ở trước cổng trường Anh hỏi em có tiền không Em Em nghĩ anh là côn đồ muốn cướp tiền Cho nên không chỉ không đưa cho anh Mà còn đánh anh nữa Sau khi biết anh là bạn học của em Em luôn cảm thấy rất ấy nấy Trương Phạm cất tiếng cười nhạo Hắn nghìn suy vạn nghĩ Cũng không ngờ được cái khả năng này côn đồ Đường vô địch ngưỡng đầu nhìn hắn Thấy hắn không nổi giận mới nghiêng đầu Khi đó anh không mặc đồng phục Trương Phạm vẫn cảm thấy rất vô lý Ngày đó là đại hội thể thao, có thi đấu môn gì cũng sẽ không mặc đồng phục học sinh. Hơn nữa khi đó chúng ta cũng đã học cùng 2 tháng rồi còn gì. Đường Vũ Địch im lặng một hồi mới tiếp tục. Sau đó em rất muốn nói lời xin lỗi với anh, thế nhưng anh lại có vẻ không thích em, cho nên em vẫn cảm thấy rất có lỗi với anh. Vì thế cậu làm mấy chuyện này là để bồi thường tôi. Là vì bồi thường sao? Đường Vũ Địch nhíu mày. Dù trong lòng có ấy nấy, thì cùng lắm cũng chỉ cần nói một câu xin lỗi là được rồi. Việc gì phải làm đến mức này? Kỳ thật trước khi giáo viên chủ nhiệm chuyển chỗ cho cậu và Trương Phạm, Trương Bồi Sơn đã cố ý tới nhờ vả cậu, lấy thân phận của một người cha để nhờ vả. Khi đó cậu mới biết, hóa ra một nam sinh thoạt nhìn tùy tùy tiện tiện, lại ở trong một gia đình đơn thân. Mẹ đã đi theo người đàn ông khác, cha lại bận việc hầu như không về nhà. Mỗi đêm hắn đều cô độc ngủ trong căn phòng, không có người thân mà cô sống như thế bắt đầu từ khi hắn học sơ nhất. Sơ nhất, khi đó mình đang làm gì nhỉ? Đến trường hay tăng học vẫn còn cần xe đón xe đưa. Đường Vũ Địch bắt đầu kìm lòng không đặng nghĩ, dưới nụ cười của nam sinh cởi mở hào phóng, nhân duyên tốt tới mức khiến người ta ngưỡng ngộ kia, thật ra ẩn dấu nỗi cô đơn nào. Dù quan hệ giữa hai người không tốt, hơn nữa hình như còn có khúc mắc chưa tháo gỡ. Thế nhưng nghĩ tới đây, Tâm tình cậu không hiểu sao lại bị người kia mà trở nên xa xúc Cũng giống như chính bản thân cậu Học cùng Trương Phạm 2 tháng Lại hoàn toàn không nhận ra hắn Người khác nghe thế hẳn sẽ cảm thấy rất vô lý Thế nhưng cậu thật sự không biết làm thế nào để ở cạnh người khác Cho nên tới giờ Trong lòng cậu vẫn luôn hâm mộ Trương Phạm Dù hắn học không giỏi Nhưng hắn thoạt nhìn vui vẻ như vậy Ngờ đâu Trương Bồi Sơn làm giám đốc một công ty lớn Khi hạ thấp mình trước mặt, người dưới Là chỉ giống như bất cứ một người cha người mẹ bình thường Nào nói lời nhờ vã, nói lời hối hận Ông nói, cả đời này ông đã không cho Trương Phạm điều gì ấm áp Thương tổn đã tạo thành, bù đắp cũng không nổi Thế nhưng là một người cha Ông không thể nhìn Trương Phạm cứ trôi qua cả đời như vậy Có lẽ từ một khắc này trở đi Cậu đã quyết định đồng ý giúp ông việc đó Mà chuyện này Trương Phạm vẫn không hề biết đến Đường quốc địch và trương bồi sơn đều ăn ý giấu đi trước mặt hắn Sao có thể là vì bồi thường anh Lúc đầu đúng là vì ái nấy và vì cô giáo Thế nhưng sau đó Sau đó anh đối tốt với em như vậy đưa em đi chơi Khi em lúng túng lại ra mặt hộ em Giới thiệu thật nhiều bạn để em cùng làm quen Lần đầu tiên có người nói với em Chúng ta là anh em Đường của Địch miếm môi ngẩng đầu, hai mắt ương ước nhìn chăm chú Trương Phạm. Em thật lòng coi anh là anh trai. Thế nhưng cậu nào có biết, nếu như những lời nói trước của cậu khiến lòng Trương Phạm đau đớn liên hồi, thì một câu nói cuối cùng này, không nghi ngờ gì đã xử tử hình cho hắn. Hết chương 6.